các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3759. Ngô Bình, đừng không thành vấn đề, cô phụ trách đầu ra, tôi chịu trách nhiệm cung ứng hàng hóa, lãi thì chia 28. À phải rồi, nhân tiện mấy ngày nay cô có thể điều tra thị trường, liệt kê ra những đang dược cao cấp bán chạy nhất, như thế tôi mới có thể tìm người luyện chế. Mỹ Lan nói, "Dạ ừ, lần sau anh đến tôi có thể đưa danh sách cho anh." Nói thêm vài câu nữa, Ngô Bình cho hay quép lớn ăn thịt rừng khô rồi lập tức quấn lấy Ngô Bình, dù thế nào cũng không chịu buông ra, Ngô Bình chỉ còn cách ôm nó bỏ đi. Áp Vơ Tim anh tạm thời không quay về Thiên Đạo môn, dù sao thần sư đó cũng vừa chết, anh phải tránh đầu sóng ngọn gió. Lúc đi về phía tây, anh đi ngang qua vùng Lân Cận Tiên phủ quản hành. Anh thầm nói, cái tiên phủ này cũng nên được mở rồi, nhưng truyền thừa của mình đã đủ nhiều, chi bằng đưa cơ duyên này cho thanh niên Các vư tim mỹ đến đây anh phân hóa thân ra để đi dẫn Chu Thanh Nghiên đến đây, còn bản thể thì đi thẳng đến tiên phủ quản thành. Lần trước anh tìm được vị trí đại khái của tiên phủ quản thành bằng la bàn, lần này đã nhanh chóng tìm được. Anh mở nhìn thấu vạn vật ra, phát hiện một cái không gian rộng lớn dưới lòng đất có, lớn hơn long hổ tiên cảnh ít nhất 10 lần, nhưng không gian này bị lực Thú Nguyên bao trùm, ngăn cách với thời không hiện tại nên tu vi có cao đến đâu cũng không nhìn thấy nó. Cũng may mình có bí lực Thú Nguyên Nếu không cũng không cách nào đi vào tiên phủ, khi anh lẩm bẩm. Đúng lúc này Chu Thanh Nghiên được hóa thân dẫn đến, cô ấy cười hỏi, "Hạ Huyền Bình, anh gọi em đến có việc gì à?" "Ngô Bình, kẻ Thanh Nghiên, nơi này là tiên phủ của Quản Nguyên đạo tổ, anh muốn giúp em nhận được truyền thừa nơi này." Chu Thanh Nghiên hỏi, "Kẻ Quản Thành đạo tổ mạnh lắm sao?" "Ngô Bình, kẻ đương nhiên rồi, năm đó Quản Thành đạo tổ là một trong những tiên nhân mạnh nhất, là sư phụ của hoàng đế." Em nghĩ cảm ông ấy có lợi hại không? Hơn nữa, đó là chuyện đã lâu trước đây rồi, không biết bây giờ tu vi của quản thành tử cao đến mức nào rồi. Chu Thanh Nghiên hơi lo lắng, "Ý em có được không?" Thật ra tư chất của cô ấy rất bình thường, mặc dù có Ngô Bình giúp đỡ nhưng tu vi vẫn không bật lên được. Ngô Bình cười nói, "Ê sao lại không được chứ, anh sẽ làm cho em trở thành thiên tài." Cái gọi là trở thành thiên tài dĩ nhiên là tu luyện âm dương hợp hòa thần công. Chú thanh niên gật đầu, ê được, vậy liều đi. Ngô Bình đáp xuống một đỉnh núi, vừa nhảy lên đã rơi xuống dưới đến một nơi sâu mấy ngàn mét. Các bạn đang nghe truyện trên website cốc.da.net